Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 354, Đập Cả Đôi Đường Bên trong vân phủ, nơi lâm viên phần lớn gia tộc nghe đến, 50 vạn lượng hoàng kim liền đều bỏ cuộc. 50 vạn lượng hoàng kim còn có ai giá cao hơn không? Tư đồ phiền cười tươi như hoa. Trước đó, tư đồ thương hành lão cùng gia tộc bán đồ đã định ra quê củ Nếu tối hậu giá cả thấp hơn 30 vạn lượng hoàng kim, tư đồ thương hành bọn họ bổ thêm cho đủ 30 vạn lượng cho bên bán đồ. Mà nếu như giá cả vượt quá 30 vạn lượng hoàng kim, phần vượt đó thương hành và bên bán chưa đều. Hiện tại, tính sơ qua, chỉ cần một khoản này, tư đồ thương hành cửa hàng đã có thể kiếm lời 10 vạn lượng hoàng kim. Bất quá, thương hành đương nhiên mong muốn giá cả càng cao cao tốt. Đăng tiên sinh Phó đao thấp giọng nói Ừ Đăng thay sơn ngó qua Phó đao rò hỏi Tiên sinh Bộ đá ngốc thạch này muốn cất giữ lâu dài Hay là muốn để tu luyện trong một thời gian ngắn Phó đao cũng cảm giác trong thiên hạ này Hình như không có siêu cấp đại gia tộc họ đằng Đăng thay sơn có lẽ tuyệt không phải vì gia tộc Mà mua bản đá ngốc thạch này Đàng thay sơn nghe hỏi trong lòng trượt động Bản đá ngốc thạch Tuy nói Là 36 bản đá Mỗi một nét bút, một nét vẽ Nhiều điểm trọng yếu đều phải nhớ kỹ trong đầu Thực sự khó khăn Nhưng đằng Thanh Sơn chỉ cần chuyên tâm tu luyện Khoảng chừng một năm Có lẽ bản đá ngốc tạch đối với đằng Thanh Sơn Còn không còn có tác dụng gì nữa Hơn nữa Cùng với quá trình đằng Thanh Sơn Ngày càng hiểu thêm sâu sắc Đối với bản điêu khắc đá Khẳng định là cũng nhớ ngày càng rõ ràng thêm Hơn nữa Cùng với quá trình đằng Thanh Sơn Càng ngày càng hiểu thêm sâu sắc Đối với bản điêu khắc đá Khẳng định là Cũng nhớ càng ngày càng rõ ràng thêm Tại hạ chỉ cần chừng 1 năm Đằng Thanh Sơn đáp Phò đao mừng rỡ Tại hạ đây cùng tiên sinh hợp sức ra giá mua về bộ ngốc thạch được không Tại hạ xuất ra 31 vạn lượng Tiên sinh 19 vạn 5.000 lượng là xong Tiên sinh trước hết Dùng chừng một năm cho từ lúc thiên sinh không cần nữa Thì chuyển cho tại hạ được không Phò đao chính y cũng cần tù luyện Được thôi Đằng Thanh Sơn gật đầu cười Mặc dù âm thầm cướp giật Không phải quá khó khăn đối với Đàng Thanh Sơn Đối với đoàn mục đại lục Đệ nhất gia tộc thiên phong gia tộc Đặc biệt Thanh thiên phong gia tộc Còn được đồn đại khắp trốn Có một vị thiên phong chiến thần Đàng Thanh Sơn Tuy rằng rất tự tin có thể ứng phó Thiên phong gia tộc Thế nhưng không phải rắc rối gì Mà có thể thành công hiển nhiên càng tốt hơn nhiều Nếu không có ai ra giá Mộ đá ngốc thạch này coi như về tay Thiên phong gia tộc Tư đồ phiền còn đang nhìn xung quanh Tự hồ hy vọng có người khác trả giá Hách lên hạo hưng của thiên phong gia tộc Đứng nhìn cười 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim Một tiếng trả giá vang vọng khắp lâm viên Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Toàn bộ các đại gia tộc trong lâm viên đều ổ cả lên Hách lên hạo hưng Muốn đang tràn đầy nét cười Cũng ngưng lại quay đầu Nhìn về phía kẻ trả giá là phó đao Đang đối mặt với ánh mắt của đông đảo gia tộc xung quanh Phó đao mỉm cười 50 vạn 5.000 lượng từ đồ phiền lại bắt đầu hôn lớn Phó đao tiên sinh ra giá 50 vạn 5.000 nghìn lượng hoàng kim Còn ai trả cao hơn không Trả giá càng cao Tư đồ phiền hiển nhiên càng hài lòng Tư đồ phiền sau khi nói xong Liên nhìn về phía thiên phong gia tộc tựa hồ muốn thiên phong gia tộc Tiếp tục trả giá Nhưng hách liên hạo hưng Lại không phản ứng gì cả Mắt lão chăm chú nhìn phó đao một hồi Sau đó cười lạnh một tiếng mà không mở miệng Lão trước đó Đã nói ra giá 50 vạn lượng hoàng kim Cao nữa bọn họ sẽ thôi Hiện tại phó đao ra giá Điển vẹn cao hơn 5.000 lượng hoàng kim Mỗi một lần báo giá, ít nhất đều phải tăng 5.000 lượng hoàng kim Phó đao chi trả cao thêm một chút như thế Gần đề cao như thế một chút Hách liên hạo hưng đương nhiên giận dữ điên tiết Nhưng có tức giận đi chăng nữa Thì vừa rồi, hắn lại đại diện thiên phong gia tộc lên tiếng Lời nói ra sao có thể nuốt lời Bằng không sẽ lòi đuôi ra cho kẻ khác chê cười Có ai ra giả cao hơn nữa không? Tư đổ phiền vẫn còn trồng đội Bất quá không ai trả giả tiếp Tư đồ phiền hô vài tiếng, cuối cùng mặt đầy thỏa mãn cao giọng nói. Lần hội bán này, bộ ngốc thạch cuối cùng thuộc về sở hữu của lôi đao Vũ Thánh, phò đao. Giá cả là 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim. Khi phó đao, chuyển 50 vạn 5.000 lượng hoàng kim cho tư đồ thương hành chúng ta. Thương hành bọn ta sẽ chuyển bộ ngốc thạch này cho phó đao nằm giữ. Hội mại kết thúc, kết quả đã có. Dĩ nhiên. Phó đao tuyên sinh chưa lấy được bộ ngốc thạch ngay Đó là tiền trao chó múc Tư đồ thương hành trước hết thấy hoàng kim gái đã Cung hỉ phó đao tiên sinh Phó đao tuyên sinh quả thực xuất thủ bất phàm Người của không ít gia tộc Đều đích Mọi người cười nói đi tới chúc mừng Người của không ít gia tộc Đều cười nói đi tới chúc mừng Phó đao cũng mỉm cười đáp lại Đằng tiên sinh hiện tại phải lấy hoàng kim rồi, Tại hạ phải người đi lấy. Phò Đào nhìn Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Tại hạ cũng lập tức lấy hoàng kim, sau nửa canh giờ chúng ta gặp nhau tại Lưu Văn phủ. Phò nét cười nở rộ, "Chí huynh đệ, nếu như đệ sớm chỉ cần sử dụng chừng 1 năm, hốc hiệp tương hành chúng ta sẽ liên thủ cùng đệ." Trừng lão ở cạnh lắc đầu thở dài. "1 năm trời đó đâu đáng kể, để Phò Đào chín nghi rồi." 31 vạn lượng hoàng kim mua được bộ ngốc thạch này Phó đao nở nụ cười Đại trưởng lão nói là nói vậy Bắt quá vừa rồi lúc đang thanh sơn phó đao thương nghị Đại trưởng lão nói là nói vậy Bắt quá vừa rồi lúc đang thanh sơn Cùng phó đao thương nghị Lão lại không chen vào Dù sao có thứ tự đến trước và sau Đại trưởng lão quả thư rất trân trọng thân phận Rất tự trọng thân phận Hiện tại buổi đầu giá kết thúc Lão mới nói một hai câu Tại hạ thiếu đằng tiên sinh một món nhân tình lớn rồi Phó đao cười ha hả nói Đằng Thanh Sơn nói chuyện với phó đao ở đó Các gia tộc khác ở quanh tới chúc mừng Và đi qua đương nhiên cũng nghe được Mọi người lúc này mới biết là đằng Thanh Sơn cùng phó đao Liên thủ mua về Hơn nữa, đằng Thanh Sơn sử dụng trước chừng một năm Có điều, bất kể là đằng Thanh Sơn hay phó đao đều có tự tin Bộ ngốc thạch này ở bên người tuyệt đối không có ai có thể trộm đi Từ đồ phiền nhìn mọi người đang ồn áo chúc mừng Sau nửa ganh giờ, đằng Thanh Sơn cùng Phó Đao đều lập tức rời khỏi Lưu Vân Phủ đi lấy Hoàng Kim Trong đại sảnh của Lưu Vân Phủ, 5 dương Hoàng Kim xếp hàng chữ nhất, mở ra Trong số đó có hai dương là Đàng Thanh Sơn mang tưới, ba dương còn lại là của Phó Đao Nắp dương đã mở, bên trong là Hoàng Kim, mỗi một thoi vàng lớn đều ánh vàng rực rỡ Còn có rất nhiều nến vàng, sắp xếp chỉnh tề Nam Dương Hoàng Kim ở trước mặt, sắc mặt mọi người đều sáng bừng cả lên. Nhanh, nhanh, nhanh lên chút mới được, Từ Đồ Phiền quát máng. Mười tên hán tử từ đồ thương hành đang cấp tốc lấy ra các thoi, các nén vàng, vừa kiểm tra thực xà, đồng thời kiểm tra cân nặng. Trưởng lão, tổng cộng là 5 vạn 5000 lượng, vừa đủ. Cái vụ cân kéo kiểm tra này đúng là toát mồ hôi. Ừm. Từ Đồ Phiền mặt cười mãn nguyện. Ha ha. Để hai vị phải đuổi lâu Tư đồ phiền quay đầu nhìn về phía đằng thay sơn Và phó đao đang ngồi ở đó uống trà Đây là một khoản sinh ý lớn Tư đồ thương hành chúng ta cũng không dám cầu thà Nếu người ta dùng hoàng kim giả tráo vào Tư đồ thương hành chắc phải mất ăn một khoản lớn Bất kể là phó đao hay là đằng thay sơn Đều là siêu cấp cường giả Nếu như vỗ mong trốn mắt Thương hành bọn họ chẳng lẽ đuổi theo Phó đao phải tay cười Các ông là người làm ăn, đương nhiên phải để tâm cẩn thận một chút, phò đao hiện tại tâm tình rất tốt. Bộ ngốc thạch này về tay của chúng ta rồi nhỉ? Đằng thạch sơn cười nói, đúng vậy, từ đồ phiền chỉ hướng ba dương sắt đó, bây giờ những thứ đó thuộc về các vị. Đằng thiên sinh, tại hạ xem qua một chút có phải đồ thật hay không? Phò đao nói, rồi liền đi tới lần lượt mở ba dương sắt, lấy một khối ngốc thạch ra, lật ra nhìn. Đằng Thay Sơn căn bản không có cách nào phân biệt ngốc thạch này là thật hay giả. Nhưng chỉ ít, đằng Thay Sơn có thể xác định điều khắc trên ngốc thạch này chính là khai sơn tam thập lục thức. Không hổ một trong 9 bộ dập in trực tiếp từ 36 bản điều khắc Chỉ riêng bản điều khắc khí thế đã khác rồi, hơn nữa còn có chữ đạo trong đó nữa. Đằng Thay Sơn trong lòng thầm khen. Mỗi một bản điều khắc đều là hình vuông, bên trái là hình phủ pháp bên phải là chữ đạo. Mỗi một chữ đạo đều có khí thế, khả năng điêu khắc của Vũ Hoàng quả là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, thư pháp cũng lại không tồi. Đằng Thanh Sơn thầm khen, không có gì lạ, là ở trên mỗi một hình vẽ phù pháp, Vũ Hoàng đều viết một chữ đạo, có lẽ là hy vọng ý cảnh ẩn chứa trong chữ viết có thể khiến tu luyện giả càng dễ thể hội bí ảo của phù pháp. Đối với đằng Thanh Sơn mà nói, bộ ngốc thành này cùng 36 bức phủ pháp đó hiển nhiên là quan trọng. Nhưng cảnh trọng yếu hơn lại là 36 chữ đạo ấy. Ừ, là hàng thật. Phó đao cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Tiên sinh, bộ ngốc thạch này tất cả đều là hàng thật. Tại hạ có thể xác định điều đó. Kể từ bây giờ nó thuộc về tiên sinh. Sau khoảng một năm, tại hạ lại đưa cho ông. Đằng Thanh Sơn cười vào. Không vội, một năm hay là hai năm, ba năm đều không sao hết. Phó đao lần này đích thực đã chiếm tiện nghi lớn. Đằng Thanh Sơn dùng chừng một năm tổn hao gần 20 vạn lượng hoàng kim mà phó đau sau đó lại là vô kỳ hạn. Cho nên phó đao hiển nhiên phải chân thành một chút. Đằng Thanh Sơn lập tức phân phó. Húc nhận thương hành an bài cho đằng Thanh Sơn một ít nhân mã tới di chuyển cái dương. Chúc mừng đằng đại ca. Tiểu khẽ cười. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Huynh. Lần mua bộ ngốc tạch này về ai chiếm tiệm nghi nhất? Rất khó nói. Bởi vì Bí tịch khai sơn tam thập lục thức sao chép rất dễ. Tuy rằng các đại gia tộc đều bảo mật, thế nhưng đối với đại gia tộc mà nói, nỗ lực bảo ra một chút chi phí là có thể có được một phần khai sơn tam thập lục thức rồi. Có một phần bí tịch đó, đối với một bộ ngốc thạch, cho dù có coi trọng đến mấy cũng sẽ không quá điên cuồng. Thế nhưng, một bộ ngốc thạch này ở kiểu châu đại địa lại là vật báu vô giá. Bởi vì năm đó, Vũ Hoàng đeo kiểu đỉnh, thiên thư lưu cho Vũ Hoàng môn Mà khai sơn tam thập lục thức lại lưu ở thần Phù Sơn Tuyệt học khai sơn tam thập lục thức này Vũ Hoàng Môn hẳn là có Chi ít, đại thần điển mà đằng Thanh Sơn biết Tuyệt không có nghe qua là kiều trâu đại địa Có khai sơn tam thập lục thức Dưới chân, thần Phù Sơn, bên bờ Nguyệt Nha Hù Một bàn ngốc thạch đều cắm vào đất thành một hàng Từ khối ngốc thạch thứ nhất đến khối thứ 36 Đằng Thanh Sơn đứng yên trên tuyết Nhìn chuỗi dài ngốc thạch trước mắt 36 bức điêu khắc phủ pháp hoàn toàn khác biệt. 36 trụ đạo, ý cảnh hoàn toàn bất đồng. 36 bức điêu khắc đặt tại đây hình thành một thể khiến đằng Thanh Sơn cảm giác được một cổ thể lực cổ thể lực tự nhiên áp bức tối như một cây cựu phủ khai thiên đến trước mắt. Quả nhiên là không giống nhau, đằng Thanh Sơn còn mắt sáng lên. Có 36 phút ngốc thạch, ta sẽ dễ dàng đạt tới hư cảnh. Tối thiểu tiết kiệm được 3 năm. Đàng Thanh Sơn nhìn những chữ viết đó. Mấy chỗ, khó khi lĩnh ngộ phủ pháp trước đây. Không ngờ liên tiếp thông suốt được rất nhiều. Đàng Thanh Sơn, một đạo âm thanh hồn hậu vang lên. Hừ, đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, một đạo tàn ảnh láo vút tối. Lão Phu phải về Tây Thang Vực rồi. Có điều, trước khi trở về Tây Thang Vực, Lão Phu rất muốn cùng Tiểu Hình Đệ đấu một trận. Thân hình ngưng tụ lại. Kẻ trước mắt ăn mặc áo da đen Lưng đeo trừ một thanh cự đào khổng lồ Khuôn mặt như thanh niên Hai bên tóc mai có vài sợi bạc Chính là đại trưởng lão của khúc nhật thương hành chương 355 Lôi đào kiểu quyệt Đại trưởng lão đổi xưng là cường già đệ nhất dưới chiến thần Lão đường trên tuyết đối diện với đăng thanh Sơn Trong hai mắt không hề chê dấu ý chí chiến đấu Gừ Một tiếng ngầm lớn vang lên Đằng thú cầm hắc xiễm côn sán mắt vào người vừa tới Đầu óc đằng thú rất đơn giản Gà có thể thấy được đối phương có uy nhấp không? Lúc trước nhị trưởng lão Lục trưởng lão khúc nhật thiêng hành Đều đến vì thiện ý Còn đại trưởng lão thì chiến ý cao ngất Đằng thú cho rằng Người trước mắt rất nguy hiểm Vì đằng thanh sơn Gà không hề lui về phía sau nửa bước Á thú Đằng Thách Sơn vội hét lên Thiếu niên này là ai Đại trưởng lão cao mày lướt mắt qua Lúc này, lý từ trong phòng đi ra cũng vội chạy tới Vươn tay giữ chặt y phục đằng thú Rồi nàng lập tức phát ra vài tiếng gầm gừ Cảnh báo đằng thú không được vô lễ với người vừa tới Đồng thời, ngầm đầu nói Đại trưởng lão Ai thú không hiểu tiếng người Tính tình rất hung tội Xin thử lỗi Đằng Thách Sơn cũng nói a thú từ bé đến lớn Lớn lên trong đám dã thú Bây giờ cũng chỉ nói được một vài câu đơn giản Đầu óc y như một tiểu hai tù Đại trưởng lão giật mình Đại trưởng lão nổi mặt đằng thanh sơn Đương nhiên sẽ không chấp nhặt Thiếu niên mệnh thú Ha ha Không nói vòng vo nữa Hôm nay lão phu tử đây Chính vì muốn được đánh một trận đang Thanh Sơn Đại trưởng lão ánh mắt như thiền viện Đại trưởng lão ánh mắt như điện Khi thế sắc bén Đằng thanh sơn Cậu có tiếp không thành âm đại trưởng lão rất cao Đ đang Thâ Sơn lộ ra vẻ độc tâm ở Đoan mộc đại lục khá lâu đang Thá Sơn vẫn chưa từng gặp được một ai có thể làm hắn cảm thấy hưng phấn nhìn đại trưởng lão trước mắtắn như tới chiến tích của đối phương trong lòng thầm nghĩ đệ nhất dưới chiến thần sau hi vọng lão đừng làm ta thất vọng có thể cùng được đánh với Đ trưởng lão quả là quý hóa Đằng Thanh Sơn hào sang cười Tiểu đưa luân hồi của huynh tới đây. Đàng Thanh Sơn cất cao giọng gọi. Lý lập tức vào trong phòng lấy bao thương ra hai đoạn luân hồi thương. Luân hồi thương nặng hơn 100 cân cũng không quá nặng đối với một hậu thiên binh phong như Lý. Này. Lúc Lý đưa tới hơi mấp máy môi, Đàng Sơn cao giọng nói với nàng. Muội đứng ra xa một chút đi. Đàng Thanh Sơn cười với Lý rồi nhận hai đoạn luân hồi thương. Lý chạy ra xa xa cùng Tiểu Bình. Đàng thú Mạ phu lão Uông đứng nhìn từ xa xa, còn trên bờ Nguyệt Nha Hồ chỉ còn lại đàn thanh Sơn và đại trưởng lão. Quả nhiên tổng quái, đại trưởng lão cũng cười. Đàn thanh Sơn, đạo pháp của lão phu ta chính là học từ lôi đao cựu quyển do năm đó đoàn mộc thiên thần như lại. Mặc dù chỉ là lớp ra ngoài nhưng cũng đã giúp ta tung hoành thiên hạ rồi. Nói rồi, đại trưởng lão vươn tay phải, chộp vào chuôi đao khảm đao khổng lồ trên lưng. Toàn. Chiến đao ra khỏi vỏ, liền lộ ra đây là một loại khảm đao lớn, cao gần tới cổ người thường. Mặt đao phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, làm người khác ớn lạnh. Đao này được làm từ ngân tuyết kim, lấy trong vân mộng chạch chung. Hao phí rất nhiều nhân lực và tiền tài, thu thập vô số viên ngân tuyết kim, cuối cùng mới luyện ra được chiến ẩm huyết này. Đại trưởng lão tay phải cầm đao, tay trái vuốt ve mặt đao. Giống như xoa lớp da mịn màng của tình nhân Xoẹt Đằng tay sơn đang xoay tròn hai đoạn luân hồi thương Theo những xoắn ốc Nối liền chúng lại Miệng vẫn nói Đại trưởng lão Thương pháp của vạn bối Là khi vạn bối còn nhỏ Đã bắt đầu suy nghĩ khổ luyện Luyện ra ngũ hành thương Mặc dù thương pháp bây giờ còn chưa đại thành Nhưng dưới chiến thần vạn bối Cũng chưa từng gặp được một cao thủ nào Có thể phân định cao thấp cả Đại trưởng lão mắt lế lên Tự nhi, tự nghĩ xa xa. Thương này tên là Luân Hồi, vật liệu là Vạn Niên Huyền Tuyết và Tinh Văn Cương. Khi Vạn Bối còn nhỏ, phải đánh với tử quang giao long, kiểu tử nhất sinh, mới mang được từ hàn đàm ra. Còn cây Luân Hồi Thương này thì là do cha cùng ngoại công của Vạn Bối liên tục hợp lực chế tạo thành. Đàng Thanh Sơn nắm Luân Hồi Thương, ánh mắt như băng. Trong lòng Đàng Thanh Sơn, hát diễm côn, Có lẽ làm cùng vật liệu còn tốt hơn cả luân hồi thương Nhưng tầm quan trọng của nó thì không bằng luân hồi thương Bởi vì đây là do cha và ngoại công hẳn chế tạo Đại trưởng lão mở ảo nhận thấy chiến ý từ đằng Thanh Sơn đập vào mặt Không khỏi kêu lên một tiếng Được, vậy cho lão phu ta thưởng thức thường pháp mà cậu tự nghĩ ra đi Vạn bối cũng muốn xem đáo pháp do đoàn mộc thiên thần sang chế sẽ lợi hạ như thế nào Thanh ấm vẫn còn van vọng giữa không trung. Đại trưởng lão đã biến mất khỏi vị trí cũ. Một luồng điện quang màu xanh lóe ra, một vệt mờ ảo. Ẩm huyết đao bổ về phía đằng Thanh Sơn. Vèo, đằng Thanh Sơn vẫn đứng vững. Ánh mắt sắc như lợi kiếm. Lúc này giữa con người của Thanh Sơn, cả trời đất chỉ còn lại có ẩm huyết đao do đại trưởng lão đang bổ ra. Phá, đằng Thanh Sơn gầm lên. Luân hồi thương trong nhảy mắt hóa thành một đạo sao băng màu bạc. Ngoài thân đằng thanh sơn có nội da cương kình mở ảo Lực lực bộng phát đến cực hạn Lực bộc phát từ sức mạnh thân thể và nội da cương kình Hai thứ kết hợp phải trên 120 vạn cân Đeo Mụi thương mang theo một luồng kình đạo xoay tròn, xé nát không gian Giao kích với ẩm huyết đau âm âm song chấn động cường đại lan nhanh ra bốn phương tám hướng dập sườn Tuyết động bằng tùng té Bằng vỡ răng rắc Vốn bờ Nguyệt Nha Hồ đạt đóng băng bây giờ như bị một người khổng lồ khuấy tung, vô số mảnh băng bị xé rách thành phấn như những giọt nước truyền ra, không ngừng lan ra khắp mọi phía, cả lớp băng phủ trên Nguyệt Nha Hồ hoàn toàn bị xé rách vỡ vụn. Vô số tuyết bị chấn động bay tung đầy trời. Một vài sóng động lan tới bàn đá ngọc thạch cách rất xa, ngọc thạch cũng bị đánh bay hai khối, nhưng ngọc thạch Đã có thể bảo trì 5-6 ngàn năm Mà không hư hao Thì cũng không phải dễ hỏng như thế Nhìn thấy cảnh này Đằng thay sơn liên tiếp lùi năm 6 bước chợt nhướng mày Nếu đánh nhau ở đây Cũng khó nói có làm hư hao ngốc thạch không Thậm chí còn lan đến cả tiểu Không biết chừng Vèo Đại trưởng lão cũng bị đánh tung Nhưng lại bay ra xa nhanh hơn Rồi lão chỉ đạp vào một cây đại thụ khổng lồ một chút Lập tức xe gió bay lên Thanh âm cuộn cuộn truyền tới Đằng Thanh Sơn Cậu cùng ta tới vùng núi trống trải Đánh nhau một trận cho đã Đại trưởng lão cũng ý thức được Đánh nhau ở đây là không ổn Được, đằng Thanh Sơn cũng cười Thân hình hai lần lế lên Đã cách xa trăm trượng rồi Trên núi đầy những cây đại thụ Đằng Thanh Sơn nương theo những cây đại thụ Cũng đạp vào vài cây Lao vào thần phủ sơn nhanh như xé gió Trên bờ Nguyệt Nha Hồ Đám người lý trầm trồ không thôi kỳ thật, tốc độ nhanh đến mắt cũng không thấy rõ. Lão Uông gật đầu tán thưởng. Nhật Vũ Thánh, người đó được xưng là cường giả đệ nhất Tây Chín Thần, đánh với ông chủ một trận không biết ai mạnh ai yếu. Mặc dù đang thắng thượng, nhưng trong mắt lão Uông vẫn xẹt qua chút quái trí. Lý và Tiểu Bình nắm tay, cùng đang thú ngẩng đầu nhìn về phía Thần Phù Sơn. Ầm, um, ầm. Um. Ở Thần Phù Sơn đột nhiên truyền đến những tiếng nổ xé băng vỡ núi. Như thiên thần đang thức giận Thần phù sơn tuyệt không phải chỉ có một ngọn thật cao Mà là một sơn mạch liên miên Nhưng trong sơn mạch này Thì thần phù sơn là cao nhất Lúc này, ở một đỉnh núi phía tây thần phù sơn Cây cối gãy đổ Trên đỉnh núi có một cái hồ sâu hóam Bách núi chung quanh sơn Đều nứt nẻ Vù Làng cây sơn nhảy từ hồ đá đi ra Nhìn đại trưởng lão đứng đối diện trên một tàm đá Sắc mặt đại trưởng lão lúc này Cũng đỏ bừng lên Ha, ha, một chiêu quả nhân lợi hại Đằng Thanh Sơn cười vang Nếu nói một đao ở bờ Nguyệt Nha là một chữ nhanh Thì một đao vừa rồi chính là một chữ mạnh như thiên băng địa liệt Điệt liệt Đến cả đằng Thanh Sơn có sức mạnh thân thể như thế Mà cũng bị phản trần tới nỗi lọt cả vào núi Nhưng nồi đá sao có thể so được với thân thể đằng Thanh Sơn Cũng tương tự đậu hũ với sắt thép Khi đập vào thì căn bản không thể tổn thương được thân thể đằng Thanh Sơn Lão phu ta tôn hoành thiên hạ nhiều năm như vậy Không ngờ có người có thể tiếp băng lôi đao Trong lôi đao kỳ quyền của ta Mà không tổn thất một cọng tóc Đại trưởng lão trong lòng rất bội phục đằng Thanh Sơn Vì khi thi triển một đao thân thể Đại trưởng lão cũng chịu lực rất mạnh Lão căn bản chỉ có thể thi triển một lần một đao Tiếp đệ tam đao của ta Đại trưởng lão cười lớn một tiếng Chát Điện quang đáy xuống đằng Thanh Sơn Cái này, đây là lôi điện thật à Trong lòng đằng Thanh Sơn giật mình Khác với hai chiêu lão dùng lúc trước So với đao của lôi đao Vũ Thành Phó Đao Thì nhìn như lôi quang Tiên thiên chân nguyên lôi điện Có tính chất đặc biệt Nhưng một đao bổ tới bây giờ lại có điện quang Nó là điện quang trong thiên nhiên Đại trưởng lão trượt hiện ra Trong lùng điện quang Lấy lên một cái đã tới trước mặt đằng Thanh Sơn Phách vào đầu Hay, Đàng Thanh Sơn kinh hãi Đệ tan thương trong ngũ hành thương Đằng Thanh Sơn không dám giữ sức Cành tay phải phồng lên Một luồng lực đạo mạnh mẽ Hoàn toàn quản thâu vào luân hồi thương Trong nhảy mắt, luân hồi thương tự như Một con dao long nổi trên mặt nước Mũi khoan xoay tròn như xé trời Nhọn hoắt, mang theo tiếng kêu giít Trói tay, tựa như sao băng Ánh sáng ngọc, mỏng bạc Đánh vào luồng điện qua Độc lòng toàn Oanh, trong tiếng giít cuồn bạo Lực đạo bị chấn động Điện quang uy lực đại yếu bớt chạm vào luân hồi thương Rồi công kích vào người đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn cảm thấy toàn thân tê rần Lại một lần nữa bị trấn ngủi lại Nện mạnh vào vách núi phía sau Đến cả vách núi đá lại xuất hiện một cái hố khổng lồ rất kinh người Bốn phía cũng đứt nẻ thành những rãnh sâu Đằng Thanh Sơn thê tảm, đại trưởng lão còn thảm hơn Thân thể đằng Thanh Sơn mạnh hơn lão nhiều Lực đạo luân hồi thương vừa rồi lại mạnh tới cực hạn Thanh ấm huyết đau bị luân hồi thương nệ trúng, phản trấn vào thân thể đại trưởng lão. Đại trưởng lão phun ra một hụt máu, cả người như một viên vận thạch, bắn nhanh về vách núi phía sau. Làm vách núi xuất hiện một hồ đá lớn, cả người bị đành thụt vào trong. Một chiêu, thật đáng sợ. Đằng Thanh Sơn một lần nữa chui ra khỏi hầm đá, nhìn vào cái hồ phía xa. Đại trưởng lão này đã sờ tới bờ của đạo rồi. Một chiêu đó đã ẩn chứa lôi điện tri đạo. Đằng Thanh Sơn biết, nếu không có lĩnh ngộ về lôi điện truy đạo, sẽ không có khả năng thao túng được lôi điện chính thức. Mặc dù chút lôi điện này cũng không có uy lực quá mạnh, nhưng điểm mạnh chính thức chính là một đau đó cơ hồ có thể ngăn trở được độc long toàn của đằng Thanh Sơn. Chút lôi điện này đã cho thấy thực lực của đối phương. Nhiệt xúc tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong cái hố ở vách núi trước mặt, chỉ thấy đại trưởng lão y phục sách nát, tàn tạ từ cái hố đá bay ra. Đồng thời, hống Một con thú có đầu kim sắc thật lớn hình tam giác Từ trong hồ đá nhảy xa Trông rất dữ tợn Tựa như bánh xe nghiền đất Con mắt kim sắc đang nhìn chầm chầm vào đại trưởng lão đang chạy trốn chương 356 Đuôi cao còn còn đuôi cao hơn Đằng huynh đệ Xúc lão phu một tay Đại trưởng lão kêu ẩm ý đồng thời hóa thành một luồng thanh quang nhào ra khỏi hồ đá sâu. Sau đó, thân thể lão liên tiếp chấp động và lần đã chạy tới cạnh đằng Thanh Sơn. Đại trưởng lão cả người y phục sách nát. Trên y phục còn vương rất nhiều vết máu, nói vội. Đằng huynh đệ, nghiệp xúc này vô cùng lợi hại. Đằng Thanh Sơn vẫn đang quan sát cái hồ trên vách núi, nơi con vật có cái đầu hình tam giác xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, cái đầu hình tam giác hoàn toàn ra khỏi hồ đá. Đầu hai cái xúc tu Xẹp cũng lói ra ừ, Mắt của nó Đằng thay sơ nhìn kỹ Ở giữa hai con mắt kim sắc khổng lồ Có một đồng tử màu đen Đôi đồng tử màu đỏ to bằng đồng tử của nhân loại Răng rắc Vách đào vội tung Một đôi lễ đào khổng lồ kim sắc vô cùng sắc bén Theo con quái thú thò ra Ngay sau đó Oanh một tiếng Con quái thú này phá núi nhảy ra Trôi nổi giữa không trung Oang, oang, đôi cánh kim sắc trong suốt sang ra phê phẩy, trôi nổi tại giữa không trung. Con quái thú này như vậy nhìn về phía ngọn núi hai người đang đứng. Đây là đại trưởng lão giật mình. Hà, đánh thanh sơn cũng trừng mắt, hắn chưa bao giờ gặp yêu thú với bộ dáng như thế. Nhưng, hình như dáng con quái vật yêu thú này làm đánh thanh sơn liên tưởng đến một loại động vật bình thường ở kiếp trước, còn bọ ngựa. Bộ dáng con yêu thú này rất giống con bọ ngựa, nhưng yêu thú này có thể tích lớn hơn ngựa nhiều, khí tức cũng rất đáng sợ. Cái sọ hình tam giác, một đôi mắt thật lớn cùng với hai đồng tử màu đen nhỏ xíu, ngực xẻ hẹp màu vàng như xem bằng sắt thép, bộ ngsau hơi phình lên, phù lưng giáp lấp lánh kim quang chói mắt. Chiều dài thân hình quái thú này đại khái khoảng chượng, 18 thước. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất là sáu chân của yêu thú Tổng cộng 3 cặp tiền Trung, hậu Đôi chân trước khổng lồ bền bẹt như cây liềm Lấy ra một màu vàng kim nhạt Trên những cái chân mọc ra rất nhiều cây gai nhọn Mỗi một cây gai nhọn đều dài gần 3-4 thuốc Một thuốc cứ như rất nhiều cây trông nhọn Sinh trưởng trên chân nó Nơi đốt chân trước còn có một cây răng nhọn Cây răng nhọn này dài chừng 8 thước hai thuốc Chiều dài chân trước Phải đạt tới 5 trượng, gần 3 thuốc Cặp chân trước thô chắc mạnh mẽ, sắc bén như đao Đôi trung túc, chân giữa và hậu túc chân sau hơi nhỏ hơn chút Nhưng dù nhỏ nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi Trong mắt đằng thanh sơn, trung túc và hậu túc vẫn to gần 4 thuốc, một thuốc Rất nhiều cây gai nhọn trên chân, đầy gai phản xạ ánh sáng kim sắc lạnh buốt Đây là yêu thú gì? Đằng thanh sơn nín thở Đây là lục túc đao Đại trưởng lão không khỏi kinh hô Lục túc đao Đằng Thanh Sơn vừa cảnh giác con yêu thú trên không trung Vừa nghe đại trưởng lão nói Biết mình biết người Mới bách chiến bách thắng được Đằng Thanh Sơn bây giờ Không hề biết sự lợi hại của con yêu thú này Đại trưởng lão liền nói Loại lục túc đao này Hơn 1.000 năm trước từng xuất hiện Ở Bắc Hàn Vực Lúc đó quân đội hai gia tộc chém giết lẫn nhau Một cao thủ hũ thành trong lúc vô ý Đã nhảy sâu xuống đất Đụng phải con lục túc đao này Con lục túc đao bị kéo ra ngoài vô cùng giận dữ Bắt đầu Rồi đồ lục huyết tinh Tục chuyển Toàn thân nó rất cứng rắn Nhanh như quỷ ảnh Đặc biệt là 6 cái chân Tự như 6 cái liềm sắc bén khổng lồ Lợi hại vô cùng Rất nhiều cây gai nhọn và răng mọc ngược Cũng tùy tiện có thể đâm thủng con người Xé một người thành hai nụa Lần đó, một vạn hai ngàn quân sĩ Chỉ có mấy trăm người may mắn chạy thoát ra được Những người khác hoàn toàn bộ đều bị giết Kể cả hai vị vụ thánh Nhưng từ sau đó, lục thúc đao suốt cuộc không xuất hiện nữa Hơn một ngàn năm đã qua Cũng chưa từng nghe nó xuất hiện ở nơi này Không ngờ hôm nay có thể chạm mặt nó ở đây Đại trưởng lão nắm chặt ấm huyết đau Người có danh, gây có cảnh Con yêu thú này có thể đổ lục trên vạn quân sĩ Chỉ chạy trốn được có mấy trăm người Cho dù là đằng thanh sơn Trên một vạn người mà muốn chạy trốn Thì đằng thanh sơn cũng không có khả năng Trong khoảnh khắc giết nhiều được như vậy Chứng minh một chút Tốc độ con lục túc đao rất nhanh Tốc độ giết người cũng rất nhanh Mau trốn rất khó Muốn trốn rất khó Hống Trên trời cao con lục túc đao với cái đầu hình tam giác Nhìn chăm chăm xuống phía dưới Trong yết hầu phát ra tiếng gầm trói tai Rồi đột nhiên nó đáp xuống Thân thể thật lớn hóa thành một ảo ảnh kim sắc Làm bốc lên một trận cuồng vong Cuối cùng nhanh chóng lao tối Đồng thời một đôi càng khổng lồ Như cái liềm bổ ra Cút ngay Đằng Thanh Sơn và đại Trừng lão hai người liên thủ Một người dùng thương Một người dùng đau Xoảng Những tiếng giao kích hủng loạn Núi đá tung tué Bụi mùa mịt tràn ngập không gian Đi Đằng Thanh Sơn gầm lên một tiếng Vèo Vèo, hai người đằng Thanh Sơn và đại Trừng lão lập tức chạy trốn về hai phía khác nhau Quái vật này không thể định lại được Y phục đằng Thanh Sơn lần đầu tiên xuất hiện tổn hại Còn y phục của đại trưởng lão húc nhật thương hành thì càng thêm sách nát Ở bụng thậm chí còn có một vết thương, màu nhiễm đỏ cả y phục Chỉ một lần giao thủ ngắn ngủi, đằng Thanh Sơn rút cục biết được Lục thúc đau đáng sợ như thế nào Không ngờ, với thông pháp của ta mà cũng không có biện pháp Hoàn toàn phòng ngụ được đau pháp của lục thúc đao Trong đầu Đằng Thanh Sơn rõ ràng nhớ lại Cảnh đáng sợ vừa rồi Đúng Đôi chân trước của lục thúc đao bổ ra Đích xác có thể đều xem là đau pháp Hơn nữa còn tinh diệu phi thường Trong tích tắc Khi đằng Thanh Sơn ngăn cản chiêu này Hắn kinh ngạc phát hiện ra Những cây gai mọc trên chân nó Lại hơi thay đổi phương hướng đâm vào đằng Thanh Sơn Điều này nói lên Một cú chém của lục thúc đao Không chỉ riêng là mũi đao công kích Còn có rất nhiều mũi nhọn của những cây gai trung quanh cùng công kích Đồng thời gặp phải hơn 10 củ công kích Hơn nữa nhanh như thiểm điện Cho dù là thương pháp hỗn nguyên nhất khí của đằng Thanh Sơn Cũng vẫn vô cùng chật vật để ngăn chặn những cây gai nhọn này May mắn, được xuyên thấu ẩn trứa những gai nhọn chỉ tập trung ở tiền túc Những gai nhọn khác cho dù đâm vào trên người ta Cũng nhiều nhất là phá được y phục Nhưng lại không thể gây thương tổn cho ta Lực của đao chém ra Chỉ đặt ở mũi của tiền thối Những gai nhọn và nhăn nhọn Thì uy lực yếu hơn nhiều Nhưng lục túc đau có tới 6 chân Bây giờ chỉ một chân là ta đã gặp phiền toái rồi Một khi 6 chân cùng công kích Vậy thì có thể Đàng Thanh Sơn cũng cảm thấy Lục túc đau rất đáng sợ Một khi 6 chân cùng công kích Đằng Thanh Sơn căn bản không nắm chắc được Hống Lại một tiếng kêu trói tay Thanh âm cứ như thủy tinh cứ vào đá Lục túc đao từ trên cao bổ về phía đằng Thanh Sơn như chớp Rất hiển nhiên Tốc độ chạy trốn của Đàng Thanh Sơn Thì chậm hơn đại Trừng lão một chút Thứ hai Vừa mới chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát Lục túc đao phát hiện ra Đằng Thanh Sơn khó diệt hơn Do đó Nó muốn trước hết giải quyết tên cỏ rơi này Sau đó mới giải quyết đại trưởng lão Đằng huynh đệ Cẩn thận Đại Trừng lão xa xa vội hô lên Cút ngay Đằng thanh sơn trong lúc lao đi Nhảy lên một gốc cây đại thụ Vùng mạnh một chiêu hồi mạ thương Luân hồi thương hóa thành tia chất màu bạc Đâm vào đầu của lục túc đao Nhưng cánh con lục túc đao có tới hai tầng Hai cánh mỏng như cánh ve nhẹ nhẹ Vẫn một cái là nhanh chóng nề tránh Được ngay Ngay sau đó Đôi chân sắp như đao công kích tới đằng thanh sơn Hấm Tiếng gầm khó nghe của con lục túc đao Một lần nữa văng lên Đối tiền túc sắc bém bộ tối Hiển nhiên muốn xế đằng thanh sơn thành hai nửa Nhiệt súc đang thanh sơn quát lớn một tiếng Luôn hồi thương trong nháy mắt hóa thành một thương ảnh hình tròn Lần này đang thanh sơn chủ yếu ngăn cản Hai cái mũi nhọn của cặp tiền túi Về phần những cây gai nhọn đang thanh sơn hoàn toàn bỏ qua không thèm ngăn cản Dù sao thương pháp của đằng thanh sơn Căn bản không cho phép hắn Đồng thời ngăn cản nhiều công kích như vậy Nếu là người thường Dùng vạn tiễn cùng bắn, đằng thanh sơn có thể tùy tiện ngăn trở được Nhưng lục túc đau thì chỉ cần hơn 10 cái gai nhọn đã khiến cho đằng thanh sơn không thể hoàn toàn ngăn cản Xoẹt, xoẹt Một tiếng thanh thúy vang lên Những gai nhọn đã xế nát y phục đằng thanh sơn Nhưng khi đâm vào đến da đằng thanh sơn thì tựa như đâm vào vầy cá rất cứng Phát ra những tiếng vang xoẹt lưu trên da đằng thanh sơn những vết đỏ đỏ Không làm chảy một chút ra nào Đằng Thanh Sơn ngã xuống đất Thấy không thể giết chết nhân loại trước mắt Lục thúc đao lập tức Dùng bốn cái chân thật dài Cùng bổ tới Sau cái chân đồng thời công kích Lực công kích hai chân đã làm hai tay ta run lên rồi Lần này tới 4 chân Đằng Thanh Sơn lập tức triển khai du ngư thân pháp Về tốc độ chạy trốn Đằng Thanh Sơn không thể so được với đại trưởng lão Nhưng về xây dịch nhanh như chớp Đằng Thanh Sơn kết hợp với thân pháp khai sơn tam thập lục thức cùng với du ngư thân pháp ẩn trở hành thủy chi đạo do mình sáng chế thì rất lợi hại. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn tựa như con cá chạch trong nước, trôn thuật lỳ tránh, sau cái chân căn bản không thể đồng thời công kích Đằng Thanh Sơn. Còn xúc sinh này có chân dài thế, ta căn bản không thể đến gần để công kích thân thể nó được. Hơn nữa, chân dài như thế Nếu tới gần sẽ bị nó vây chặt Trong mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên lười sáng Chỉ thấy xa xa Một bóng người từ trên cây đại thụ lao xuống Một đao quang sắc bén đánh ra Một đao quang sắc bén đánh ra Chính là đại trưởng lão Choang Cánh mỏng như cánh ve Nhưng lại như binh khí Bờ cánh và đao quang va chạm nhau Khiến đại trưởng lão bị ném văng ra Còn lục thúc đao chẳng hề tổn thương chút nào Hấm Lục túc đao nổi giận bất chấp đằng thanh sơn Bồn cành lấy lên, quay ngược lại Bổ về phía đại Trừng lão U Một tiếng chim cao vút vang vọng phía chân trời Một tàn ảnh đỏ như lửa bay xoẹt qua chân trời Rồi sau đó trôi nổi phía trước lục túc đao Thân điều thanh loan Toàn thân như ngọn lửa bừng bừng Tựa như mộng ảo chưa xuất hiện Đang cao cao tại thượng Nhìn lục túc đao Lục túc đao lập tức người đầu nhìn chầm chầm vào con chim trước mắt Thanh loan Đăng thanh sơn ngửa đầu nhìn Vù Trong miệng thanh loan trượt phun ra một hắc xĩa Dưới ngọn hắc xĩa mở ảo Có những tia tử quang Ngọn lửa đáng sợ đốt cháy cả không gian Làm không khí chấn động, vặn việu Ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm con lục túc đao Đang muốn nề tránh Nói về năng lực này tránh trong không trung Thanh loan chẳng hề kém cạnh gì So với lục túc đao cả Dưới ngọn lửa của thanh đao Con lục túc đao vốn cả công kích Cả trường lão Cũng không thương tổn được thân thể đáng sự của nó Lúc này, trên những khối lâm giáp kim sắc Lại phát ra những tiếng xoẹt, xoẹt, hống Tiếng rồng trói tai phẫn nộ vang lên Lục thúc đau lao thẳng về phía chỗ nó vừa chui ra lúc nãy Sau cái chân như đao trong nháy mắt, xe rách mặt đất Lắc lư thân hình đã hơi cháy loang lổ lao vào trong đất Biến mất không thấy nữa U, thanh loan đứng trước mặt bằng thanh sơn Đắc ý vô vộ đôi cánh Thanh Loan, đằng Thay Sơn vui sướng Cũng có chút giật mình Không hổ là yêu thú dưới hư cảnh vô địch Ở Kiều Châu đại địa Thân điểu Thanh Loan cùng ta tỉ thí hai lần Đều chỉ là tỉ thí Không hề sử dụng Thuyệt chiêu Khi đánh nhau sinh tử Thanh Loan không hổ là thần điểu hành hỏa Ngọn lửa phun ra uy lực thật đáng sợ Đằng Thay Sơn rốt cuộc hiểu ra tuyệt chiêu của Thanh Loan đáng sợ làm sao Đằng huyền đệ Con chim này Con yêu thú này hình như thân mật với cậu Đại trưởng lão kinh ngạc đi tới hỏi Vâng, đằng thay Sơn cười gật đầu Thấy lúc thúc đao Ta còn tưởng rằng nó là yêu thú mạnh nhất dưới chiến thần rồi Không ngờ nó Hai mắt đại trưởng lão tỏa sáng nhìn Thanh Loan Còn Thanh Loan quay đầu kiêu ngạo Nó căn bản không thèm nhìn đại trưởng lão Đại trưởng lão thán phục tán thưởng Yêu thú như thế Trong thiên hạ chỉ sợ có sư phụ ta và thiên phong chiến thần mới có khả năng đuổi pháo được, hơn nữa là yêu thú giống điểu. Một khi muốn chạy trốn, ngay cả cường giả chiến thần cũng căn bản không có biện pháp truy theo được. Thanh Loan là yêu thú bay nhanh nhất mà Đàng Thái Sơn gặp qua. Đích xác, cường giả hư cảnh thì chỉ có hư cảnh đại thành mới có thể phi hành. Cường giả hư cảnh bình thường cho dù có thể đuổi pháo được Thanh Loan, nhưng Thanh Loan mà muốn chạy trốn thì cường giả hư cảnh Cũng chỉ có thể ngừa đầu nhìn nó chạy trốn Cho dù có thể phi hành Cũng chỉ là khống chế lực thiên địa Để phi hành thôi So với tốc độ thanh loan Ai nhanh hơn ai cũng khó nói Đáng huynh đệ Cậu thật lợi hại Lão Phu Ta rất hâm mộ cậu Đại trưởng lão khen Đại trưởng lão Ông vừa rồi nói tới sư phụ của ông Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi Ha ha Trong thiên hạ có một vài đại gia tộc cao nhất Đều biết việc này Đại trưởng lão cười nói Trên đoan mộc đại lục Tổng cộng có hai người đạt từ chiến thần Một là người của gia tộc thiên phong Được xưng là thiên phong chiến thần Người kia là người của húc nhật thương hành chúng ta Cũng chính là sư phụ ta Được xưng là vân mộng chiến thần Đàng thanh sơn chấn động đoan mộc đại lục suốt cục Có bao nhiêu cường xạ cấp bậc chiến thần Khư cành Lúc trước đàng thanh sơn cũng chỉ đoán Cũng không biết rõ là bao nhiêu Trên Kiều Châu Đại Địa Vùng Dương Châu có hai hư cảnh Còn Đoan Mộc Đại Lục Cũng có hai hư cảnh Thiên Phong Chiến Thần Vân Mộng Chiến Thần Đằng Thanh Sơn nhớ kỹ hai cái tin này Chúng ta lần này hạ bảo trụ tính mạng Dưới tay con lục túc đau này quả là may mắn Đại trường Lão Than Đột nhiên Lão nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng Huynh Đệ Đến giờ cậu còn chưa biết tên ta phải không Vãn bố chỉ biết đại trưởng lão họ mục Đàn thay Sơn cười nói Ta là mục vọng Đại trưởng lão cười Nếu tôn trọng ta, gọi ta một tiếng mục lão ca là được Năm nay ta đã 130 tuổi Hẳn là lớn hơn cậu đấy Một trận vừa rồi Đàn tay Sơn có thể đánh vời lúc túc đau lâu như vậy Những điều này làm đại trưởng lão mục vọng kính trọng hắn hơn vài phần Đặc biệt là Thanh loan Chật, chật. Đại trưởng lão nhìn thanh loan Toàn tán thưởng vài tiếng rồi nói Đằng huynh đệ, cậu đành với Lão Phu một trận là ta cảm thấy thồng quái rồi Ta sẽ không ở lại lâu nữa nếu có thời gian cứ tới Tây Thang Vực tìm ta Được, đằng Thanh Sơn cười gật đầu Đại trưởng Lão lưng đeo ẩm huyết cự đau Hóa thành một luồng thanh quang nhanh chóng chạy đi Thanh Loan, chúng ta trở về Đằng Thanh Sơn và Thanh Loan cùng nhau nhanh chóng chạy về phía bờ Nguyệt Nha Hồ